Anh bối rối chẳng biết phải trả lời thế nào Mới có thể vừa lòng cô Nhược vi nhận ra Bảo Nguyên không có sự chuẩn bị nào cho câu hỏi này của cô Nên cô cười nhạt rồi nói Anh muốn tôi phải vui vẻ Lao vào những người quen với anh Sau đó thì nói yêu anh Và chúng ta về lại bên nhau Anh Nguyên Anh đọc chuyện cổ tích ít thôi Nhược vi dặn tay ra khỏi Bảo Nguyên Nhưng mà anh nắm chặt quá cô gắt Bỏ tay ra vì ạ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 Là hai má đỏ hồng rất đáng yêu Cả phòng làm việc Vì chuyện của Tùng Dương Và Nhược Vi mà cười nói rồn rã Trong khi đó có một người Đang lén lút nhìn qua khe cửa Tắm mạnh che trước kính phòng làm việc Bảo Nguyên nhìn thấy Nhược Vi Vui vẻ cùng với mọi người Thì rất hài lòng Cơ mà cái tên trợ lý của anh Sao lại cứ đứng gần Nhược Vi như thế chứ Anh cảm thấy rất khó chịu Tùng Dương đưa Nhược Vi vào Để trình diện với sếp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 hoặc là đuổi việc. Vậy mà cô gái này có thái độ kiêu ngạo như thế lại không bị nói gì cả thì đúng là một chuyện động trời. Tùng Dương cùng rời đi với Nhược Vy, anh khá thắc mắc nhưng rồi lại cho rằng hôm nay tâm trạng của vui nên mới dễ dàng bỏ qua cho Nhược Vy như vậy. Thực tập sinh thì sẽ làm dĩa công ty, họ sẽ làm bất cứ những công việc không tên nào đó mà các nhân viên khác xài từ việc in ấn chứng từ, giao tài liệu cho các phòng ban khác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 Có một người vẫn đang đứng đó như vô hình, Bảo Nguyên là sếp. anh không được phép nhiều chuyện và vồ vã quá với nhân viên cấp dưới, nếu không thì sẽ mất hết tôn ti trật tự, đó là quan điểm làm việc mà đặt ra. Tuy nhiên, lúc này thấy Tùng Dương được thoải mái nói chuyện với nhiệt vi thì anh thấy quan điểm của mình có hơi cổ lỗ sĩ, nếu nhân có thể thoải mái nói chuyện với nhân viên của mình thì tốt biết mấy. À không,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 Thì vây lại hỏi hàng Sao thế? Nghe nói công việc ở phòng marketing nhiều lắm hả? Nhìn bà tả tơi thế kia Nhược phi thở dài nói Ừ, cũng nhiều Nhưng mà tôi quen rồi Tôi nghiệp quá Thôi cố lên nha 3 tháng thôi mà Ở quận bán hàng của tin Bảo Nguyên đang cầm hai chai sữa chua uống Nhìn về phía Nhược Phi Anh thấy cô mệt mỏi Muốn mua cho cô uống để bồi bổ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 anh đã quen lưu việc trở về nhà dùng bữa. Khi trước còn có An Hạ nấu ăn chờ anh về, nhưng mà giờ căn nhà rộng thiên thang, không có lấy một tiếng nói cười, thì trống trải vô cùng. Bảo Nguyên đứng bận thần ở cửa một lúc, rồi quay người đi xuống hầm để xe của chung cư. Tại Vạn Gia, Nhược Vi đang cùng với hai phu nhân, ngồi ăn bữa tối với nhau, thì bên ngoài có tiếng xe hơi chạy đến, cả ba đang ăn uống vui vẻ, thì đông loạt dừng đũa.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 thì cô quá buồn. Ngược lại với tâm trạng phiền phức, bức rứt của Nhược Vy là vẻ vui sướng hý hững của Bảo Nguy. Anh còn nghĩ bản thân không có cửa ở cạnh Nhược Vy nữa, ai có ngờ cô vẫn ở bên cạnh anh thực gần như thế. Tuy nhiên, anh biết tính cách cô không dễ dàng mà khuất phục, thứ anh cần phải cố gắng vun đắp trong mối quan hệ của hai người đó chính là niềm tin. Anh không thể suồng sã chạy đến nói với cô.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 Cô nghĩ tài việc thì không quý tiền sao? 1.000 đồng hay 1.000 đô cũng quý như nhau cả. Bảo Nguyên đã nói tới như vậy thì Nhược Vi không còn cách nào khác nữa. Đành phải chấp nhận. Cô bác anh dừng xe ở trạm xe buýt rồi tự mình đi bộ vào công ty. Khi xuống xe còn bịt mặt kín mít vì sợ nhỡ có ai đó quen biết nhìn thấy. Bảo Nguyên cũng không ngừng ép cô chịu ngồi lên xe đi với anh. Đi về chung với anh đó là một kỳ tích.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 Đầy tình ý khiến cho ai kia đang ngồi trên xe Cách đó không xa Tức đến mức siết tay vào vô lăng Dược vi đi bộ xa quán một đoạn Để đánh lạ hướng tụng dương Khi quay đầu lại thì không thấy anh ta đồ nữa Cô mới thở vào nhẹ nhõm Bảo Nguyên lái xe tấp vào lề Làm Dược vi giật mình Anh bước xuống Định mở cửa xe cho cô Thì cô đã nhanh nhẫu đi vòng qua từ mở lấy Anh biết là cô không muốn Để bản thân được ga lăng với cô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 Anh không thể tỏ ra quá thù lỗ với khách nên chỉ khẽ câu nhẹ đầu mày rồi gật đầu ý bảo cô hãy nhận lấy nhiệm vụ. Nhược vi hơi thất vọng. Cô còn nghĩ anh sẽ đứng ra bảo vệ cô cờ đấy. Nhược vi không còn cách nào khác, phải vui vẻ cạn ly với khách. Ông khách thấy cô uống hết đi rượu thì rất vui, còn khen công ty OCB có nhân viên vừa xinh đẹp lại rất nhiệt tình. Sau bữa trưa, Nhược vi và Bảo Nguyên quay trở về khách sạn. Vì chuyện ly rượu mà Nhật Vi cảm thấy hơi buồn bảo nguyên. Anh biết cô uống kém mà còn không nỡ nói đỡ một câu. Cô không thèm nhìn mặt anh một lần nào. Cứ thế mà đi thẳng lên phòng của mình. Khi thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 5 của bộ truyền Hoáng đổi đình mệnh được viết bởi tác giả Đỉnh Đỉnh. Xin mời tất cả quý vị hãy tiếp tục theo dõi